Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Quý vị và các bạn thân mến Trong buổi tối ngày hôm nay Đình Duy sẽ cùng với quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 5 Tác phẩm chuyện Cá Ươn của tác giả Lê Nguyệt Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện Rất mong quý vị và các bạn chúng ta có thể bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh em MC Đình Duy Cũng như là cho tác giả Lê Nguyệt, cho Đình Duy một like, một nút share Và để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện Cảm ơn dung hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 5. Cả ơn qua giọng đọc Đình Duy. Hôm sau, dụm tóc lại rồi, nhưng Dương có cảm giác như tóc không còn đen mịn ống ngả như trước. Nhìn mình ở trong gương ở tiệm, nó tiếc ấm mách. Bình thường quá, quê mùa quá. Chẳng ra vẻ gì hết. Thằng cha nội Linh này, con mắt bị gì vậy ta? Rồi nó quên tuốt lút vụ đi tìm trường học trước, mà nôn nắng hẹn gặp Linh. Linh nói để chiều hết tiết học, sẽ đến tại phòng trọ đón nó đi cùng một xe. Nó khoái chí lần đầu tiên dọn dẹp phòng ốc mà cũng không biết cách nào dọn cho gọn. Vậy là bao nhiêu quần áo dơ sạch nó gom lại một đống dồn vào trong tủ vài, Trưa nay một cái quần jean xanh và áo thun bo nền xanh sọc vàng đất tiền mà hôm nọ mẹ nó sắm hai bộ giũ quê, khi nó mặc lên bạn bè chang lứa trầm trồ ngưỡng mộ. Linh đến nhưng không vào phòng mà rục nó đi liền, nhìn mái tóc đen nhánh của Dương, Linh chúm chím cười, gật đầu ra vẻ hài lòng. Thật ra thì à, Dương chỉ là một cô gái dễ nhìn chứ không phải là đẹp xuất sắc như nó luôn tưởng tượng. Đôi mắt của nó bình thường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 Nó ngồi sau lưng linh, ôm lấy tân hình lực lưỡng nhưng rất đẹp của anh ta, nũng nịu như bồ cũ lâu năm. Anh định đưa em đi đâu vậy? Đưa em đi ăn. Dương khoái trong bụng quá xá nhưng lại giật mình. Chết mẹ, mình hô đô quá. Trước đó không kiếm gì bỏ bụng, để lát nữa đói ăn thả ga, coi sao được. Mà nếu ăn nhỏ nhẹ kiểu khuya cát thì tối đói thấy bà nội luôn. Nhưng đành vậy, lỡ rồi. Vô một nhà hàng cũng không lấy gì lớn lắm.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 Linh có vẻ ngần ngờ Nhưng cuối cùng cũng bước vô Dương trải chiếu xuống nền gạch Hai người cùng ngồi Linh đào mắt nhìn quanh phòng Dương nghĩ bụng Đêm này nếu anh ta ở lại mình cũng ok luôn Nhưng mình cũng sẽ không cho anh la đụng tới Bởi vì nếu biết mình không còn con gái Chắc là anh sẽ chạy mất dép Nhất định vậy Dù rằng biết tay này làm tình ngon hơn thằng Thịnh Trăm lần Để đó trước sau gì Cũng của mình chạy đầu cho thoát Bỗng dưng khừng lại khi nghe Linh hỏi Em đây đây ở được bao lâu rồi? Dạ gần 2 tháng rồi anh Em đang luyện thi ở trường nào? Sao anh không thấy sách vờ gì hết vậy? Chết mẹ! Biết trường nào mà nói? Em chưa anh à? Lên 2 tháng rồi mà chưa đi học sao? Cha em đang làm lý lịch cho em ở dưới Chờ cha chuyển lên em mới đăng ký học được Ngộ vậy? Đăng ký học luyện thi mà tại sao lại phải cân lý lịch? Dương Hoàng biết mình hố rồi nên giả bộ ngây thơ. Thì em nghe nói vậy mà. Em có bằng tốt nghiệp chưa? Đương nhiên có rồi. Cầm trên tay chưa? Cầm rồi. Đâu? Đưa anh xem. Cha em chưa gửi lên mà. Ngộ vậy? Mới thi đây sao lại có bằng rồi? Lẽ ra là giấy chứng nhận tạm thời chứ? Ừ thì là giấy chứng nhận tạm thời. Nó thay cho bằng tốt nghiệp mà anh... Đúng. Vậy có hẹn trường nào có bằng chính thức không? Không nghe nói nữa anh à? Đang là năm thi sao em không quan tâm hết chuyện đó vậy? Thì thi xong là xong. tới kết quả không đủ điểm vào đại học là em chán nản không thèm đi nhận giấy chứng nhận luôn. cha em lấy đó cho em đến giờ nên em cũng không biết tờ giấy nó mặt mũi ra sao nữa. Thôi được. Ngày mai anh sẽ tới. Đưa em đăng ký đi học. Bằng cấp thì bổ sung sau. Thật ra bằng cấp chỉ để người ta xác nhận thôi chứ họ cũng không giữ làm gì. Mình học họ thu tiền có gì khó khăn đâu. Thậm chí họ cũng không cần biết mình có tốt nghiệp hay không nữa. Dương bẩn dân khi nghe Linh nói câu cuối cùng. Dạ nhưng em vẫn phải chờ cha mẹ gửi đồ lên em mới có tiền đóng học phí chứ anh. Em không có thể ngân hàng sao? <cười> làm gì có, nhưng từ từ rồi em cũng sẽ làm. Cũng đâu có bao nhiêu, có gì anh tạm ứng cho. Vâng, wow. thằng này chứ sộp thiệt nhá, nó khoái mình chắc rồi. Nó mà khoái mình như vậy thì cũng không cần phải giữ kẽ với nó làm khỉ khô gì. Đi đăng ký thì đi chứ, không để trả theo mình vô đăng ký luôn sao? Mình vô rồi ra nói là đã đăng ký xong cha biết đếch. Linh nhìn sâu vào mắt Dương. Thống nhất vậy nha, sáng mai anh không có học. Sẽ đưa em đi đăng ký. Bây giờ anh về à? Ở khuya quá chung quanh người ta nằm tiếu, em sẽ vang tiếng. Dương đưa Linh ra cổng. Nó nghĩ trước khi về Linh sẽ hôn nó một cái. Nhưng không hề, Linh vẫy vẫy tay rồi lên xe chạy đi. Nó quay vào nhà, không cần thay đồ mà nằm lăn ra. Có một nỗi lo lắng vô cớ xâm nhập trong lòng.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 Tỷ lệ đậu cao hơn các trường khác nên mai nó sẽ đến đó đăng ký. Tiền bạc cha mẹ khỏi lo vì bạn trai con sẽ đóng cho con. Vợ chồng quệ nghe con gái có bạn trai thì hỏi tới, con quen nó ở đâu, trong dịp nào, nhân tân ra sao, quê quán, gia đình, nghề nghiệp. Vậy là Dương Huyên Tuyên kể về Linh, cuối cùng nó kết mấy câu xanh dần. Cha mẹ yên tâm đi, con sẽ có chồng giàu, trình độ nhất, đẹp trai nhất cái xóm cu hồn đó, cho cái đám đàn bà con gái ở đó lé luôn cha mẹ gặp anh là ok liền, không có điểm nào chi. Sợi ơi, vậy là sáng hôm sau, Mott đi khoe giáp xóm là con gái cô mới lên thành phố có 2 tháng mà quen được một bạn trai con nhà đại gia có salon bán xe hơi. Phần Dương nói chuyện hí hưởng với cha mẹ xong, nhớ lại Linh là nó mắc giàu. Nhưng Dương vốn không phải là người lo xa, nó nghĩ miên man một hồi rồi ngủ tuốt, không tắm rửa thay đồ, không răng mùng tha hồ cho mỗi cắn.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 Cũng quần dinh xanh, nhưng hóc thu nền đen sọc đỏ. Nó xuất hiện trước mặt Linh đàng hoàng nền nã và ngây thơ. Linh nhứng mắt nhìn rồi đưa nó đến trường Đại học Kinh tế để luyện thi. Đại học Kinh tế? Cái trường mà nó nói dốc với Linh là sẽ thi vào đó sao? Dừng xe trước cổng trường Linh nói Trong này có lớp luyện thi, em chờ anh gửi xe rồi đưa em vào. Dương Hoàng vội ngăn lại Thôi, vậy phiền lắm anh, anh ngồi đây chờ em vào đăng ký một mình cũng được. Mình bồng sông biển như vậy em biết chỗ nào mà đăng ký? Em hỏi, đừng đi trong miệng mãnh Vậy đi thử đi, anh ngồi trong quán cà phê chờ. Có chờ ngại gì thì gọi điện cho anh. Xuân sẻ em ra đứng ngay cổng, anh sẽ thấy. Dạ, chờ chút anh đưa tiền này Thôi, em vẫn còn, để thiếu xài em sẽ nói anh. Dương lùi tật nhanh vào trường. Nó nhìn ráo giác Đúng là ngoài sức tưởng tượng của nó, nên nó cũng chẳng đánh giá được điều gì. Không bao giờ nó có thể là sinh viên của trường này được, dù có cố gắng hết mức. Kế toán kiểm toán gì chứ? Đến ý nghĩa của bốn chữ đó là gì nó còn không biết, ở đó mà học, nhưng thật lòng nó cũng muốn đến chỗ giảng đường để chụp một tấm hình chứng tỏ ta đây cũng đã từng xuất hiện nơi này. Nhưng dù sao cũng phải đến chỗ đăng ký, nhìn và quan sát tận tường mới dàn nói chuyện với linh được. Khổ ghê, tự nhiên vướng phải cái vụ này. Cho em tất cả gì chứ, trao nội nghiêm túc thấy mẹ mà tên nick sao bấn cợt vậy? Người thích bấn cợt có chịu cho người khác bấn cợt mình hay không? Rõ ràng nó đang bấn cợt với ta mà.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 Nhà nghèo chết mẹ Không biết cha mẹ nó nuôi nổi 4 năm đại học hay không nữa là Dương tính bơ đi Nhưng hành có vẻ mừng rỡ khi gặp đồng hương Nó níu tay Dương vui vẻ Mày làm gì ở đây vậy Dương Dương hết hồn, nhìn giáo giác tìm Linh Sợ Linh nghe được cuộc nói chuyện là chết Nó cố tình nói những câu úp mở Để nếu ai nghe được cũng không đoán được gì Còn mày Tao học ở đây mà Học sao giờ đây Mới hết tiết, nay về sớm vậy sao Tụi ta muốn nhà gần đây Con về đảm học ngoại thương, con đi ngành Khoa học Mỹ khoa, mày ở đâu? Hỏi chi. Nhỏ kia hả? Tha Hương Ngộ Cố Chi mà, gặp người cùng xóm thì phải chào hỏi và thái bắt mặt mừng chứ. Mày dự tính học trung cấp hả? Trung cấp gì? Chưa biết nữa. Nếu mày đợi tốt nghiệp thì vô đây luyện thi đại học ngon lành, tới ở với tụi tao cho đỡ tốn tiền nhà. Ai thèm ở với tụi bay? Tao không có tiền thuê riêng ở một mình hả? Mày cũng không bỏ cái tật kênh kiệu, thôi kệ mày, tao về đây. Đi xe đạp cùi về hả? Đúng. Với mày là xe đạp cùi, nhưng với tao là thiên lý mã đó. <cười> Mắc cười, xe bán về trai người ta cũng chẳng thèm mua. hành cười trúng chím, tỏ về xem thường rồi đi lấy xe về. Do giờ tăn học của một lớp nên sinh viên ra cũng cá đông. Dương hoàn toàn không nhìn thấy Linh đứng rất gần, nắng nghe cuộc nói chuyện của nó và Hạnh. Khi hành vào bãi lấy xe thì Linh cũng đi theo, vì anh vừa gửi xe xong định vào trường tìm nó. Linh chặn hành ngoài bãi xe. Khi hai người lấy xe xong, nói chuyện một hồi, Đến khi Dương điện thoại thì chia tay. Dương tạo bộ mặt hí hưởng nhìn Linh. Linh hỏi. Xong rồi hả? Xong rồi. Hết bao nhiêu tiền? Không có bao nhiêu. Anh đừng bận tâm. Phiếu đăng ký đâu cho coi coi. Em không có lấy phiếu đăng ký. Không có phiếu đăng ký mai mốt đi học kiểu gì. Dương bối rối. Sao ánh mắt Linh nhìn nó lạ vậy? tràn đầy về bất mãn và không tin tưởng. Nó đã sai ở chỗ nào sao? Linh cứu nó lần cuối. Em dẫn anh vào gặp người thu tiền.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 Anh là cái thá gì mà dám dài đời, dám kiểm tra tôi chứ. Nhưng nó đã quyết bám Linh không rời, thì giá nào cũng phải qua ai này mới được. Nó mệt trống chế. Thôi bỏ qua đi anh ạ, bỏ qua là bỏ tiền luôn đó. Bỏ thì bỏ trước sao giờ? anh lại đi vài bước mà cũng không chịu tha để mất mấy trăm ngàn. Tại em ngu, giờ vô đôi co chỉ nhục thêm chứ có lấy lại được đâu. Linh nhách môi cười nhạt. Có điều gì giấu giếm phải không? Có gì giấu đâu anh. Cứ nói thật tất cả trước khi quá muộn. Em không có điều gì để giấu anh cả. Những điều em nói với anh là sự thật. Linh bỗng nổi nóng, lùi lại phía sau vài bước. Cộng trường sắp đến giờ tan học nên vắng tanh. Chỉ còn lại hai người đứng đó. Dương nghệt mặt nhìn Linh đang nhìn nó cười với nụ cười và ánh mắt khinh thường. Thật ở chỗ cha mẹ đều là nhân viên tri cục thuế. Thật ở chỗ là con gái cưng duy nhất nên luôn được nuông chiều Dối ở chỗ lúc nào cũng nói mình ngây thơ mới lớn. Cha mẹ đăng nêu Nhưng không nói rõ chính vì thế mà sinh ra kiêu căng hống hách. Coi thường làng xóm, khinh thì người nghèo. Dối ở chỗ chưa tốt nghiệp cấp 3 mà đòi luyện thi đại học. Đóng tiền rồi ư? Đóng để làm gì? Ai nói với anh? Anh chỉ được cái vọ đoán. Ý anh là muốn bỏ em hay sao? Đã làm gì với nhau mà nó gọi rằng bỏ? Mạnh đinh này tuy chẳng cao sang gì. Nhưng thứ mà ghét nhất trên đời là bị người ta dẫn hớt với mình. Lừa dối mình. Đã cho cô cơ hội thú nhận mà vẫn ương bứng. Tôi không phải là người tham phú phụ bần. Người tôi kết giao phải là người thật thà tự trọng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 Mình bị Linh đá rồi sao? Chưa chi hết mà. Sao anh ta biết mình chưa tốt nghiệp vậy? Mới thấy anh Dương le đói, bỗng dưng bị tắt ngúm. Dương cảm thấy mình bị xúc phạm dữ rồi. Nó giữ người lên định chạy theo Linh. Cũng chưa biết để làm gì, nhưng đã trễ hơn Linh một bước. Giấc mộng làm hàm hôn của nó tàn rội ở bước đi đầu tiên. Dương đứng tần ngần một hồi rồi kêu taxi về phòng. Nó quên luôn cả đói. Linh linh là sau khi đến trường đăng ký rồi sẽ được Linh chở đi ăn. Ngờ đâu hắn ta tuyệt tình với mình như vậy. Vì sao mà hắn biết mình chưa tốt nghiệp? Hắn đoán ra hả? À? à, hay là hắn nghe con nhỏ Từ Hạnh và mình nói chuyện? Bà vật thánh đâm mày, Từ Hạnh, gặp mày hồi nào cũng xui rồi, mày là âm hồn bất tán theo ám tao mà. Gặp nói gì không nói, sách chuyện thi rớt của mình ra nói là sao? Mà cũng vô lý, hắn làm sao mà nghe được chứ? Vậy chắc là do mình ấp úng việc biết lai. Mà thôi, kệ bà đi, mình có mất gì với hắn đâu mà lo, cầm những không mất mà còn lời một bữa ăn và sáu trăm ngàn. Sáu trăm Mẹ bà thằng cô hôn á, hắn là mình mất mẹ mái tóc đẹp. Cũng may là mình không có sắm mộ của nám nhà quê nào mà hắn yêu cầu nên tiền vẫn còn. Vậy thì nhộm tóc lại chứ, bệnh gì mà cữ. Nhưng trước khi nhộm tóc phải về quê kiếm thêm tiền cái đã, cuối tháng rồi. Năm tây cha mẹ nó sẽ nhận nương, nó phải về vớt một mớ để đóng tiền phòng và xài nữa chứ. cho nên thoải mái tinh thần rồi lại có tiền bạc dùng dình, từ từ kiếm đối tượng khác. Trên đời thiếu gì đứa còn ngon hơn mạnh linh thì việc chi mà mình phải buồn. Nghĩ vậy, hôm sau Dương bắt xe về quê điền. Gần 2 tháng mới gặp lại con gái, vợ chồng quệ vui mừng hỉ hạ, díu rít hỏi thăm về thằng bồ của nó. Lỡ phóng lao rồi nên Dương đành thuận gió đầy thuyền. Nói dốc không sượng miệng rằng anh ấy kêu con dáng học đi, chờ hai năm sau tốt nghiệp ra trường rồi sẽ làm đám cưới cho con lớn hơn một chút, chứ bây giờ còn trẻ quá. Mót mặt mày tươi giói.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 Anh ấy mà nổi giận rào đường Thì khi muốn ra khỏi nhà Chỉ có mà bay thôi quệ ái ngại nói với Dương Mà út hỏi sao con không trả đời Bà tối ngày cứ qua khỏi qua khỏi Con đã nói là con ghét cái tên đó lắm mà cứ kêu hoài Nhưng cả xóm người ta đều kêu như vậy Là do hồi nhỏ con khó nuôi nên cha mày đặt tên đó cho con Quan trọng gì cái tên gọi con ơi Miễn ra ngoài con cũng là Thùy Dương xinh đẹp là được chứ gì Nhưng mà con dị ứng với cái tên đó dị ứng luôn với mấy cái miệng kêu con như vậy Thôi kệ con đi, cha mẹ muốn lấy lòng ông bá thì lấy, dù sao con cũng không có ở đây. Sau này có chồng rồi cũng phải về đây ở chứ đâu? Trời ơi con thèm bao, con có chồng thì nhà chồng phải giàu con mới ưng, mà nhà giàu thì mắc gì phải ở dề chứ. Nhưng nếu buộc phải ở dề thì cha mẹ cứ bán miếng đất này đi, tới chỗ khác mua con mới chịu. Trời ơi, thôi mệt quá, chuyện đó để sau này tính đi. Nó ở lại nhà hai ngày thì thấy chán, mặc dù cha nó làm đồ thứ đồ ăn ngon cho nó, Nhưng nó cảm thấy các món cha nó nấu Không còn hấp dẫn như trước nữa Khẩu vị của nhà nó Lúc nào cũng mặn lè Nó tưởng vậy là ngon Nhưng cơm hàng cháu chợ lâu ngày Nó mới biết cha nó chỉ làm có mấy món đó thôi Ở nhà như vậy buồn chán sao kể xiết Mặc dù giờ lên thành phố Cũng nằm không đó Nhưng mà thoải mái lắm Mẹ nó biết nó rời khỏi thụy cơ Vì theo lời nó Quán cà phê thụy cơ bán là quán không đàng hoàng Nó sợ chơi với cơ lâu ngày Sẽ vấy bẩn nó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 Nó nói với cha mẹ là phải về đi học kèo không theo kịp chúng bạn. Lúc đi nó mới tỏ thẻ tâm sự với cha mẹ nó như vậy. Tụ thật với cha mẹ, con không có học trung cấp gì hết mà con đang học luyện thi tốt nghiệp để sang năm thi lại. Sau đó con sẽ thi vào đại học như cái đám quỷ năm đứa kia. Con không thể để cha mẹ mất mặt vì thua kém cha mẹ tụi nó đâu. Cho nên cha mẹ hãy tin tưởng con, dáng nuôi con vài năm nữa con sẽ có việc làm rồi báo hiếu với cha mẹ. Ôi chào, nó đánh trúng tim đen của vợ chồng Mót rồi Những điều nó vừa nói ra Đúng với ý nguyện của hai người họ Nên ngoài tiền của mẹ cho Nó cũng được cha rúi thêm một mớ Rồi dịp mai đến với Thủy Dương Trên chuyến xe khách hôm đó Nó quen với một thanh niên Lớn hơn nó 10 tuổi Anh ta là người chuyên làm giấy tờ giả Băng cấp giả, con dấu giả Dương mừng dơn trong bụng Nhất định sẽ có dịp nhờ vào hắn ta rồi Ôi nếu như quen anh ta trước khi bị linh xù độ Thì hay biết mấy Dương mèn xin số điện thoại tưởng kết bạn và hẹn gặp lại giữa Sài Gòn Hoa Đệ. Nếu có thể, nó sẽ gặp lại Linh một lần nữa. Dù sao thì trong tận cùng sâu tầm của trái tim Linh, hình bóng nó cũng đã có mặt rồi. Giờ chỉ cần trôm dậy mà thôi. Dương tự tin như thế. Nhưng khi tối đến, nó mở Zalo Facebook đều không tìm thấy Linh. Mở tin nhắn mới nhận ra, Linh đã chặn nó mất rồi. Nó nghe hụt hẫng, ngư ngẩn buồn. Thằng coi vậy mà hèn. Và nó bắt đầu giao du với Tường. Tường chịu chơi, vui vẻ, sời lời, chứ không nghiêm khắc như Linh. Tường có cửa hàng photocopy, in ấn, nhưng đó chỉ là trá hình. Nghe hái ra tiền của anh ta đã làm đồ giả, giấy tờ, con dấu nào anh ta cũng làm được. Càng bí mật, thì càng có nhiều tiền. Nhưng Tường không hào phóng như Linh. Anh ta nói mình có mẹ già, em dài ở nhà, phải một tay chăm sóc vì cha đã mất sớm. Tường còn gánh nặng trên vai Nên không dám tiêu dài xa xỉ Thậm chí không cưới nổi vợ Vậy là đi ăn uống lần nào cũng chỉ mình Dương lo Tường có chiếc Nova đời mới Trị giá khoảng 40 triệu Tường nói phải làm ra vẻ bề ngoài Khách mới tin tưởng mà giao việc cho mình Dương cười cười Mới gặp nhau mà anh tiết lộ mình làm chuyện phi pháp vậy Không sợ em tố giác anh sao Không sợ, vì nhìn em Anh biết em là đứa hiền lành, không thích vướng vào những kiện tụng tranh chấp Lại nữa anh là mình này Tất nhiên là anh có chỗ dựa Ai tố giác người đó sẽ nhận hậu quả khôn lường trước khi sự việc được phanh phui. Anh có nhóm xã hội đen bảo kia à? <cười> xã hội đen giờ xưa rồi. Đã gọi là chỗ dừa thì có nghĩa là có người chống lưng. Dân thường thấp cổ bé miệng, chống lưng được sao em? Dương yên tâm rồi. Từ nay, nó muốn bằng gì thì cũng sẽ có bằng đó. Nó sẽ tìm cho mình thằng chồng giàu. Nó có đi làm đâu mà cần thực lực. Chỉ là để cha ma nó hãnh diện với người ta, và cái đám ôn kia không dám ngây ngang với nó là đủ rồi. Nó hỏi Tường có thích con gái nhộm tóc vàng không? Tường nói quan trọng là tính cách chứ ngoại hình có là gì đâu. Nó thấy tầm tư anh này thoải mái, dễ chịu. Vậy là sau khi chia tay với Tường về ngang tiệm muốn tóc là nó tấp vô, làm lại bộ tóc vàng mơ ước của mình. Về nhà nó tự xứng một tấm người qua cho Tường xem. Anh ta khen đẹp, dễ thương, làm cho nó phấn chấn hết biết. Viễn cảnh huy hoàng mới lộ dần trong mắt rừng. Nó sống như vậy hơn 6 tháng. Sống mà không có một kế hoạch gì cho tương lai. Nó cũng chưa lần nào cảm thấy ái ngại hay tội nghiệp cha mẹ đã bỏ tiền nuôi mình lãng nhách ở đây. Có gì đâu, nó đi rồi ông bà sẽ có không gian riêng. Tập dần cho quen chứ sau này nó có chồng thì sao? Mỗi ngày đều dặn ba lần, sáng trưa, chiều, hẹn tường ra quán ăn cơm rồi mua về một phần, nói là mua cho cô bạn cạnh phòng trọ. Ba lần đều là do dương trả tiền, thỉnh thoảng tường bao nó một chầu cà phê. Dương không thấy thiệt thòi vì nó có ý đồ nhờ cười anh ta sau này. Khi tóc nó ra da dài hơn, chân tóc đen thôi thì nó mua mấy gói nhuộm đen về nhuộm lại để về quê. Nó mạnh dạn tuyên bố với cha mẹ rằng nó nhất định sẽ đầu tốt nghiệp và phải đầu lại khá nếu không thể vươn lên loại giỏi. Cha mẹ nó hoàn toàn tin tưởng con gái mình vì thấy nó ít về nhà hơn những đứa kia, chắc là bận học túi bụi. Hàng tháng mẹ nó chuyển tiền định kỳ vào thẻ ngân hàng cho nó, bao giờ cha nó cũng lén nút cho thêm trở lên, nó vào tiệm cắt gội và nhuộm lại màu tóc vàng óng ả, kì này nó còn sơn móng tay móng chân đỏ và vẽ rồng vẽ phượng trên đó. Dương không hề chơi với ai ở khu nhà trọ. Nó nói đa phần ở đây toàn là công nhân, công nhân thì trình độ và tiền bạc bao nhiêu mà theo kịp với nó. Nó đâu biết sau lưng nó người ta đàm tiếu thế nào. Họ tiếc cho một đứa con gái, con quá nhỏ mà đã vào nghề quá sớm. Họ nói chắc chắn là do đua đòi nên sa đày, chứ không phải vì tại hoàn cảnh Vì nhìn nó chẳng thấy có một nét gì gọi là buồn bã lo âu. Nhìn ngắm mình mãi rồi cũng chán. Nó quyết định tự thưởng cho mình một bữa ăn tịnh soạn hoành tráng. Tiền trong túi bao la mà, cứ bảo đại một nhà hàng bình dân nào đó. Nhìn thực đơn kêu vài món lạ hoắc, ăn thử cho biết. Vậy là nó xách chiếc xe đạp điện, ra ra kiếm, cuối cùng cũng tìm được một nơi tầm cỡ. Nó gửi xe rồi ung dung bước vào. Vừa ăn tọa, nó quay vào trong định hoác bồi bàn mang tực đơn ra xem, thì bỗng khựng lại. Mắt nó hòa đen tay chân run dậy, đầu óc kêu u u, dương lặng người, chết điếng trên ghế. Bàn phía trong, một tốt người đang ăn uống cười nói rôm giả. Nó nhận ra từ Đức, Từ Hạnh, Ly Ngọc, Huệ Đàm, Trọng Đạt, Văn Bái và Mạnh Linh. Mạnh Linh đang ngồi cạnh Từ Hạnh. Tại sao? Tại sao lại có cả Mạnh Linh? Dường nghe trái tim mình đau điếng, nó bất chợt đưa tay, vuốt mái tóc vàng. Mắt tối sầm. Từ Đức là người phát hiện ra Thùy Dương đầu tiên. Mặc dù anh ta cũng không mấy thiện cảm với cô láng giường này, nhưng cũng không hề ghét bỏ. Thấy toàn là người quen, nên anh ta có vẻ mừng rỡ gọi lớn. Quá! Rồi chợt giật mình, anh ta sửa lại. Thùy Dương! Dương xấu hổ. Xấu hổ vì có mặt của Mạnh Linh. Chứ nếu không nó cũng đắm đách cái bọn này, dù rằng nó kính trọng Từ Đức. Nó tin chắc chắn đám này Thấy Linh chơi sộp nên đeo theo ăn bán Chứ bọn chúng làm gì có tiền mà vào nhà hàng ăn uống chứ Nó chưa có phản ứng gì Thì Đức đã tiến đến gần Em đi buồn mình hả Tới ăn với bọn anh cho vui Nó ấp ứng, em, em kêu món rồi Dọc nhà, anh thấy em từ hồi vừa vô quán Kêu đâu mà kêu quan trung đi, láng giềng quen biết không mà Bỗng nhiên Dương đổi ý Nó sợ gì chứ Nó phải để Mạnh Linh thấy không có anh ta Nó vẫn sống tốt Nó phải cho Linh nhìn ra nó đẹp như thế nào so với ba đứa con gái trước mặt tranh ta. Ngoài Huệ Đàm có đứa da trắng, sống mũi cao của người Lai, thì từ hành và Ly Ngọc là cái thá gì? từ hành hồi nhỏ mập ú như thùng phi, Ly Ngọc ốm nhách như cò ma, lớn hơn thì có thay đổi chút, nhưng sao mà so với nó được? Nghĩ vậy, Dương Mạnh Dạn cùng Đức trở về bàn, năm đứa quỷ kia nhìn nó tỏ vẻ thân thiệt, đúng là nịnh bợ. Đức giới thiệu Ở đây toàn anh em chung xóm với nhau. Chỉ có mạnh Linh là bạn mới mấy tháng nay. Còn đây là Thùy Dương giới thiệu cùng với Linh. Linh hờ hững gần đầu giống như chưa từng quen biết. Lẽ ra Dương cũng nên như vậy, nhưng nó thật nông cạn, chỉ vào mặt Linh. Anh không quen em à? Linh hước nhìn nó, quan sát một thoáng rồi lắc đầu. Không quen. Đồ đều cáng, vắt tranh bò vò, qua cầu rút bán. Linh giận run, rồi không giữ gì ný tứ gì nữa. Anh đứng phát lên, chỉ tay vào mặt Dương. Cô nói gì? Còn câu quốc ngựa truy phong sao không nói luôn? Tôi với cô có cần biết thân thiết hay sao? Chẳng qua là biết nhau trên mạng và gặp gỡ vài lần. Nhưng cô là người như thế nào? Tự mình hãy đánh giá đi. Tôi là con trai, cũng không hèn kém vạch mặt cô chỗ bạn bè cùng xóm với cô là để giữ cho cô chút sĩ diện. Đều cáng à? Tôi có vẻ vãn cô khăng. Tôi đã lần nào chạm vào người cô chưa? Mà nói là vắt tranh bỏ vỏ qua cầu rút bán. Tôi bị cô lừa như vậy chưa đủ hay sao? Hạnh kéo tên đình ấn ngồi xuống Cả bàn đều nói. Bình tĩnh mạnh Linh, chuyện đâu còn có đó, cứ từ từ rồi nói. Ly Ngọc quay sang, quắc mắt nhìn Dương. Mày hồ đồ hết chỗ nói. Sự thật ra sao thì hai người giải quyết êm thấm được rồi. Sao lại chỗ đông người mắng nhất người ta như vậy? Tôi bị tin thằng trái đi, rồi có ngày sáng mắt ra. Huệ đàm chắc lưỡi. Tụi tao chơi với anh Linh lâu rồi, tạo thành nhóm luôn mà không hiểu nhau hay sao? Anh Linh không phải là loại người như mày nói. Trong đây chắc là có hiểu lầm gì đó rồi. Dương bị môi. Hiểu lầm. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Tôi muốn hỏi anh. Làm sao anh quen mấy đứa này trên mạng hả? Việc gì tôi phải trả lời cô. Không dám nói chứ gì. Từ hành bức bối lớn tiếng với Dương. Mày lãng nhách nhen qua khỏi. tôi tao và anh Linh quen như thế nào mắc mớ chi thế mày? Nhưng nếu như mày muốn biết thì ta cũng vui lòng cho mày biết. ta và anh Linh quen nhau trước. Tụi tao gặp nhau ngoài đời rồi mới kết bạn trên mạng. Cả nhóm tụi tao đều là bạn anh đã 6-7 tháng nay rồi. 6-7 tháng nay? À Thì ra là từ cái hôm mày gặp tao ở trước cửa trường nó phải không Đúng vậy đó là lần đầu tiên tao gặp anh ấy sau đó biết tao học trường kinh tế anh mới chờ tao trước cổng trường thì ra mày đã nói xấu tao với thằng trai. tao có biết mày quen ban đâu mà nói xấu nói tốt anh nói hồi nãy tao nói chuyện với ai tao trả lời là đứa bạn hàng xóm anh hỏi học cùng chúng đại học à tao nói không nó chưa tốt nghiệp cấp 3 vậy thôi ai mượn mày kể ra Ủa, tao chỉ nói sự thật thôi mà à thì ra mày nói giác que anh là học trường đó chứ gì kể bà tao đi Mày cố tình chơi tao để giật thằng Trá vì biết thằng Trá giàu, hay bao biển cho tụi bây ăn uống, chứ bản mà tụi bây mà dám vô nhà hàng ăn hay sao?" Bần bái bà trong đạt đứng bật dậy, Đức đưa tay ngăn lại. Ai... em thật quá đáng tùy Dưng. Em đánh giá thấp người ta như vậy mà không ngại miệng. Tụi anh chơi với nhau vì tình bạn, vì hợp tính chứ không phân biệt giàu nghèo, cũng không nhìn vào gia thế của ai. Chơi chung như vậy, mỗi khi rủ nhau đi ăn thì cùng hợp tác xã chia đều. Tụi anh tuy nghèo nhưng không lợi dụng ai hết." Đó là nhân cách của người có học. Em không có sao? Linh mùi hoài đứng dậy, ấn nước ngồi xuống, cười ngạo nghễ và rỗng rạc tuyên bố. <cười> Đúng vậy. Lẽ ra hôm nay hợp tác xã như mọi khi, nhưng bây giờ tôi thay đổi ý định rồi. Bữa tiệc này một mình tôi sẽ chi trả, các bạn không được giành đấy. Tôi muốn nói trả này biết. Mạnh Linh tôi, nếu các bạn tâm đầu ý hợp, thì sẵn sàng chơi hết mình, không tính toán giữ gìn. Tôi đã bố thí trả 100.000 bề xe. Mà có lẽ ạ chơi ít, nên muốn vòi thêm hay sao? Tôi thấy kiểu cách này không xứng đáng làm bạn với mọi người đâu. Tiện vong. Linh khoa tay ra dấu đuổi, dưng dận xanh xám mặt mày, đung đung ra khỏi quán. Bao nhiêu ánh mắt, những người khác trong quán nhìn theo. Ly ngọc chặt lưỡi. Nó về học tam học tể với cha mẹ nó, thì cha mẹ mình cũng mệt mỏi với họ cho coi. Bỗng dương quay lại, nó chỉ tay vào nhóm người đang còn kỳ lạ về thái độ của nó, hách dịch. Tụi bây trống mắt coi, coi tao sau này có thua kém bay không, cho biết nha, lúc nào tao cũng sẽ luôn trên cơ từ bây một bậc. Bây giờ thì không ai nhìn được nữa, phá nên cười dần dần, nụ cười của Linh là ngộ nhất. <cười> Hết chỗ nói luôn, may phước cho tôi. <cười> Văn bái làm thinh từ đầu đến cuối, bây giờ mới lên tiếng sau khi ngoái cổ nhìn dương đi khuất. Ôi, con nhỏ này đúng là trôi ra từ lỗ chó chứ không phải do người sinh, nên không có sợi dây xấu hổ. Rồi bái cười lớn hơn hết thầy Không phải ngẫu nhiên mà Dương nói như vậy Nó đã tính trong đầu rồi Nó phải qua tay mẹ mà lòe lối xóm Nó sẽ kêu tưởng làm hai chứng chỉ AB Anh Văn về đưa cho cha mẹ nó khoe Và nó sẽ nói với mẹ nó rằng Hiện đang học lấy bằng C Nếu rồi sau này không đổ vào đại học Thì nó cũng có chó giữ nhà Sẽ xin vào chỗ nào đó làm thông dịch cho người nước ngoài Nó nói chỉ cần cố gắng Thì mỗi chứng chỉ Chỉ học 3 tháng là có thể thi lấy bằng rồi Sáu tháng vừa qua, cha mẹ đã không nuôi nó lãng phí. tối cầm hai bảng AB trên tay, Dương cứ nghĩ là thật sự mình đã đạt được. Nó sung sướng ngắm nghĩa và tự hỏi, nếu như cố gắng, mình cũng có thể làm được chuyện này mà. Học bằng ABC đâu cần tốt nghiệp gì, học sinh phổ thông cũng học được. Hay là bây giờ mình làm thiệt ta? Mà cũng khó lắm, tiếng Anh tiếng U gì đó nó trả lại cho thầy cô hết rồi. Chỉ còn nhớ lác đác vài từ thông dụng thì học hành gì được. Không khéo học chung với đám con nít nó cười cho thúi đầu. Thôi, bỏ ý định đó đi. Giờ tập trung nó kiếm thằng nào giàu có mà làm quen. Giờ mà nghe tới chữ học là nó muốn lạnh ốc luôn. Dương chưa bao giờ nghĩ đến sẽ lấy tường làm chồng. Nó chỉ muốn lợi dụng anh ta làm những bằng cấp sắp tới cho nó thôi. Chứ hẳn như nó mà sao chấp nhận có chồng tính toán từng xu từng cắt như tường được. Đã vậy nhà lại nghèo.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 Vợ chồng quê hồi hộp chờ đợi, chỉ hai ngày là họ nhận được, mở ra hai người mừng rú. Trong thờ nó còn nói rõ ràng đang học lấy bằng C. Khi động tốt nghiệp xong và được đại học hay cao đẳng gì, nó có anh văn, cũng cứng khừ. Nó quyết định rồi, với sắc vóc và khả năng anh ngữ của mình, nó sẽ thi vào trường nào có khoa hướng dẫn du lịch để tiếp xúc với khách nước ngoài. Ôi thôi, vợ chồng mắt hãnh diện hết sức. Tuy chưa đổ được đại học, nhưng chắc chắn con họ đã có vốn sinh ngữ rồi giàu. Vậy là hai cái chứng nhận giả đó lúc nào cũng kè kè trong giò cổ mót. Gặp ai cũng khoe. Con tùy Dương tôi bây giờ tiếng nước ngoài giỏi lắm đó. Ở trên thành phố nó nói chuyện với người nước ngoài do do luôn. Hôm nào nó về kêu nó nói cho mấy bà nghe. Dương thừa biết mẹ nó sẽ đi khoe giáp làng và cả ở cơ quan. Nhưng nước không lường trước, mẹ nó thách đấu tùm lum Khi nghe ai có con đang học đại học, con bà học đại học nhưng mà chưa chắc anh Văn bằng con tôi, nó lấy bằng A bằng B rồi, giờ chuẩn bị lấy bằng C đó. Mót cũng không hề biết rằng có rất, rất nhiều nơi học sinh phổ thông đều có bằng C anh Văn. Họ điện lên khen ngợi Dương hết lời, Dương nhận những lời khen đó một cách thản nhiên như chuyện bình thường trong khả năng của nó. Nó không hề nghĩ đến hậu quả nếu như sau này bị phát hiện là lừa dối cả cha mẹ mình.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 Và rồi nó cũng có tờ giấy báo cho phép dự thi tốt nghiệp ở trường cấp 3 mùi thị xuân. Công nhận là tường tài. Không biết anh ta mỏ đâu ra con dấu của trường mà đóng lên y trang. Nó cũng có phiếu báo danh. Phòng thi đàng hoàng đều có chữ ký của ban giám hiệu và con dấu. Chờ cuộc thi qua xong, nó lên mạng chép ra đề thi rồi ung dung về nhà. Nó no đậu, có bằng tốt nghiệp là kết chắc. Về, nó nói luyên tuyên thi cử. Chẳng là hôm thi nó nhờ tưởng chờ đến cổng trường Bùi Thị Xuân mục kích toàn bộ mà. Học sinh lớn hết nhưng ai nấy đều có cha mẹ đưa đi và chờ đến hết giờ rước về. Đứng trước cảnh đó, Dương cũng không hề chạnh lòng buồn cho mình một chút nào. Nó nghĩ trong đầu là con người ta học hành cho nhiều thì mục đích cũng chỉ là kiếm tiền cho cuộc sống sung sướng thôi. Mà muốn có được đồng tiền do học mà ra thì cũng phải làm công cho người ta. Đâu dám ăn to nói lớn. Trên Facebook người ta cũng nói dần dần đó. Cuộc đời có bao nhiêu mà hứng hờ, sống cho mình chứ không sống cho ai, sống sao mình thấy vui vẻ thoải mái là được. Nó trượn bà Mai, ngoại trừ cha mẹ nó, nhưng cha mẹ làm ra tiền để chi, không phải để cho con mình được hơn người khác sao? Mà nó cũng đâu có anh chị em gì để nhường nhịn hay sẽ chia tài sản của cha mẹ. Đời người là vô thường, sống nay chết mai, nếu còn sống ngày nào thì phải hưởng thụ ngày đó, lỡ ngày mai có bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử thì sao? hay mắc bệnh nan y nhưng dựng năm xề của nó mà chết ngắc. Trước khi chết cũng chẳng ăn được một món gì cảm thấy ngon miệng, thì có phải là phí hoài cuộc đời hay không? Để nhát ma cha mẹ, nó cho hai người tin trong bụng nó có một bộ anh ngữ. Nó nhờ tường chỉ cho vài câu tiếng Anh. Về chơi chiêu với cha mẹ. Công nhận, thằng cha tưởng giống gì cũng biết. Cha giải nó một mớ câu thông dụng để tối lại nó vào phòng, không khép cửa rồi nhã máy cho tường điện về. Có chuồng rèo, nên cha mẹ nó lắng đai nghe và cứ trả lời tuần tự mặc cho đối phương nói gì. Rồi nó tuôn ra một tràng anh ngữ. Xong, cha mẹ nó nể nó hết sức vì ông bà còn nhớ một chữ tiếng Anh nào ngoại trừ goodbye, ok, I love you. Mặt mày nở ra test bed, mốt hỏi Ai gọi vậy con? Thầy giáo dạy tiếng Anh con đó mẹ. Thầy gọi con chi vậy? Thầy nói sắp đi bằng C, con chuẩn bị tới đâu rồi. Và con nói gì? Con cảm ơn thầy nhắc nhở.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 Dương nói tiếng Mỹ rò rò với thầy giáo người nước ngoài luôn Cũng là mùa hè nên nắm sinh viên của từ Đức về quê nghỉ tụ nó rầm rộ ở nhà năm trận mỗi tối Mạnh đứa nào đứa ấy kể cho mẹ nó nghe chuyện gặp qua khỏi Thùy Dương Vậy là cả xóm truyền tay nhau không xót một đai Bên thì mót ca ngợi Dương nguyên bài vọng cổ sáu câu Bên thì làm thinh mà mắc cười Dương ú trong nhà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 Làm sao dò khi mà nó có thi đâu? Nó lật đật xin phép lên thành phố dò kết quả và chờ lấy giấy chứng nhận tạm thời xong, sẽ về thăm cha mẹ một lần nữa, rồi trở lên chờ tháng sau thi đại học. Dương nói chắc như bắp giang, nên vợ chồng Mót chẳng nghi ngờ gì. Đúng vậy, tuần sau nó về mang theo giấy chứng nhận tốt nghiệp phổ thông trung học loại khá. Đến lúc đó Quệ và Mót không còn nghi ngờ gì nữa, thật sự an tâm mở tiệc ăn mừng, nhưng chỉ mời các đồng nghiệp trong cơ quan thôi, không nội ngoại xóm làng gì hết Trong thời gian Dương vắng nhà, bà ngoại hay tới chơi và ở lại vài ngày. Bà ngủ trong phòng đó, về biết chuyện Dương cự cha mẹ nó dầm trời, sao lại để bà già hôi hám ngủ ở đó. Quệ năn nỉ, còn mắt buồn trong bụng, mát mẻ với nó. Đó là má của mẹ, má dù sao cũng là người sinh ra mình. Mẹ hữu thảo như vậy, hy vọng sau này con mình cũng đối với mình y như vậy. Thái độ của con là mẹ nghĩ không biết sau này mẹ già yếu, y ở chay dầm còn có chăm sóc hay không. Mẹ là mẹ của con thì khác chứ Bà ngoại có nhiều con Còn mẹ chỉ có một Con trai cả đống Mắc gì cứ tới nhà con gái ăn nhở đậu hoài Không sợ con rể nó khinh Vậy sau này cha mẹ đến nhà con Chồng con cũng khinh sao Con nói rồi mà mẹ không hiểu hà Mẹ chỉ có một mình con mà thôi Mẹ không ở với con chẳng lẽ vô viện dưỡng lão sao Mót dùng mình Bao giờ nó cũng trả lời rôm rốt Không nhìn một tiếng nào Nhất định rồi Dù có thế nào chăng nữa, cô cũng sẽ không sống chung với con khi nó lập gia đình. Nó sống với cô thì được. Nhìn biểu cảm của mẹ, dương đốt chát. Kỳ này con đi, đem theo trìa khóa phòng, chỉ có mình con sở hữu thôi. Trước đây để lại cho cha mẹ khi nóng nực vô nằm ngủ trưa vì có máy lạnh, nhưng cha mẹ nhường cho người khác thì giờ có nóng cửa luôn. Vậy nếu bà nội hay bà ngoại tới thì ngủ ở đâu? Bà nội lâu lâu mới lên một lần, cha ngủ phòng khách, nội ngủ với mẹ cũng được vậy.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 mình phải vào Google mà tìm ra địa chỉ của mấy trường đại học của đám quỷ ôn kia kéo vào nhầm thi khổ. Nào con tự hạnh thì đại học kinh tế, con hề đàm ngoại thương, con đi ngọc bách khoa, hai thằng quỷ kia thì đại học gì ta? Còn cha nội từ Đức nữa? Hồi trước nghe cha chọn ngành y mà không biết có vào đó được không? Hay là mình cứ tìm hiểu hết là được? Vậy là nó lập một danh sách địa chỉ các trường đại học mà né. Kinh tế 59C Nguyễn Đình Triều phương 6 quận 3 Ngoại Thương, 15 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, Bách Khoa, 268 Nghĩ Tường Kiệt, phường 14, quận 10, Y Khoa, số 2 An Dương Vương, phường 12, quận 10, Giao thông vận tải, 165 Bình Thành, Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Khách sạn du lịch Trên 30 trường có đào tạo ngành khách sạn du lịch, nước giả soát một hồi rồi đánh đo giữa hai trường là Đại học Marketing 2-4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, hay trường đại học công nghiệp ở 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, cho nỗ ách ta. Nhìn qua nhìn lại, đã môn kia lần quần trong thành phố, chỉ bằng mình đi xa tầm mắt tụi nó, qua quận 7 đi. Nhưng nhất định không nói với mẹ nó là trường nào, lỡ đám quỷ kia vô ú gồ, tìm tên mình thì bỏ mẹ. Nó nghĩ mình vừa khôn vừa may, chọn học ngành này có tới hơn 30 trường đại học, dễ gì bọn nó kiếm ra. Và thời gian sau đó,